Sau khi tách ra với cả nhà Dương Cang, Sở Phạm lái xe về đến biệt thự Hải Đường Uyển đã là 9 giờ tối. Vừa vào nhà đã nhìn thấy Vân Mộc Văn nhồi người trên sofa, đôi chân trắng nõn thon dài bắt chéo, lai lối chơi game trên máy tính bảng vô cùng nhập tâm. "Đường giữa, đi đường giữa." Lễ Bạch, cậu gái như thế còn chơi trò chơi làm gì? Về nhà nuôi heo đi." Vân Mộc Thành không khỏi đè mặt, Sở Phạm sờ mũi. Xem ra 3 ngày này Vân Mộc Văn còn vui vẻ thoải mái hơn Trong tưởng tượng của mình nhiều Cảm thấy có người đi vào Vân Mộc Văn không thèm ngừng đầu lên Vậy tay nói Giao đồ ăn đến phải không Để trên bàn đi Cảm ơn Nhớ đóng cửa lại giúp tôi Tôi sẽ đánh giá anh 5 sao Vân Mộc Văn Vân Mộc Thành không nhịn được nữa Cô tức giận quát khẽ một tiếng Cầm lấy một cái gối ôm Đập lên đầu Vân Mộc Văn Em dữa nhà cho chị như thế à? Em nhìn xem, trong nhà bị em biến thành cái giống gì rồi. Chị, anh rể, mọi người về rồi à? Không phải em đang nằm mơ chứ? Lúc này, Vân Mộc Văn mới bừng tỉnh, cô ấy ngơ ngác nhìn mấy người trước mặt, khó tin dụi mắt, sau đó vui vẻ nhảy cận lên, uất ức nhà vào lòng Vân Mộc Thành. "Huhu, <cười> chị, sao cuộc mọi người cũng về rồi, mọi người không biết" Ba ngày này em sống thê thảm đến mức nào đâu Em rất nhớ mọi người đó Vân Mộc Thành bĩu môi Tức giận chọn mắt xem thường Chị đúng là không nhìn ra được đấy Hi <cười> Mọi người về rồi Cuối cùng em cũng không cần gọi thức ăn nhanh nữa Vân Mộc Văn cười vui vẻ Ngồi xuồng xuống cười tươi Nhìn hai đứa nhỏ Đan Đan có nhớ gì nhỏ không Ồ Cháu còn dẫn theo một cậu bé đẹp trai về nhà nữa à Cháu là tiểu hồ đúng không Đà đàn vội trốn sau lưng sở phàm Chỉ lộ ra đôi mắt to ngập nước Hồ wow, Có quỷ, riêng nhỏ bị nữ quỷ ăn rồi Thật vui quá Không, thật là đáng sợ hi hi. Sở phàm cười ha ha Vân Mộc Văn bây giờ trông rất lôi thôi Tóc tùy ý xóa xuống sau lưng Còn mặc một cái váy dài mỏng manh Để lộ hơn một nửa da thịt trăng nõn Nhìn thoáng qua Thật sự giống như nữ quỷ trong phim vậy Có nhóc vội Cháu dám mắng gì là quỷ hả? thường cháu đúng là uổng công mà." Vân Mộc phàn tức giận bĩu môi, dựa lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Đan. "Còn nữa, dì bị quỷ ăn rồi cháu rất vui sao? Lương tâm của cháu không thấy đau à?" "Không hề." Đan Đan híp đôi mắt tò, thè lưỡi. "Đan Đan có muốn ăn 100 miếng bánh ngọt để chúc mừng nữa? Cháu cũng muốn ăn 100 cái." Tiểu Hồ phát huy vai diễn đàn em đáng tin cậy của mình, ngẩng đầu Chúc mừng vì chị đan đan vui Vân Mộc Văn đổi nhìn thấy rất đau lòng Anh dê Anh còn đường đó cười người ngốc nữa Bọn chúng ước hiếp em Mà anh cũng không nói chuyện giúp em Vân Mộc Văn dậm chân Tiến lên khoác lấy cánh tay sờ phàm Không cho nói nhiều kéo anh vào trong bếp Em đã sắp chết đó rồi Anh mau nấu gì cho em ăn đi Em đã ăn thức ăn bên ngoài suốt 3 ngày rồi Rất nhớ tài nấu nướng của anh đó Này Em đừng có đụng vào anh Em có tắm rửa không? Có virus? Truyền nhiễm gì không đó? Sở phàm ra vẻ ghét bỏ. Thế cảnh cãi nhau ở mỹ trước mắt, Vân Mộc Thành cũng cười. Cô thở nhẹ một hơi. Cuộc sống nhiều vậy mới có khói lửa nhân gian chứ. Cuối cùng, sở phàm vẫn không chịu được Vân Mộc Văn lại ra vẻ đang thương thúc giục lần nữa. Chỉ đành xuống bếp nấu một bát mì dương xuân đơn giản cho cô ấy. Một bát mì sợi dài hành lên, cắt mấy miếng chân giò hùn khói và cà chua lại cho hai quả trứng trần nước rồi cho thêm một lớp dầu mè chưa cần liếc mắt một cái đã thấy vô cùng muốn ăn Vân Mộc phần ăn như hồ đói cũng không sợ nóng xe mè ăn không hề thụt nữ một chút nào wow ăn ngon quá cuối cùng em cũng ăn được đồ ăn bình thường rồi mấy món ăn nhanh hoàn toàn không phải cho người ăn quá khó ăn vậy anh ném thức ăn nhanh của em nhé không để lại tối em ăn Sở phạm giật khóe miệng Cô bé này giống như 800 năm không được ăn no vậy, quá là đáng thương. Lúc này, Vân Mộc Thành đang bận trong bận ngoài, dọn dẹp vệ sinh lầu trên lầu dưới, khiến cô mệt đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, cho mắt đầy vẻ oan trách, sở phàm thầy thế cũng đau lòng, bất mãn nói. Vân Mộc Văn, em cầm tinh con nhẹ có 8 chân sao? Lầu trên lầu dưới, 3 tầng trong 3 tầng ngoài đều bị em càn quét một lần, không có chỗ nào không lộ sộn. Một cô gái lôi thôi như em, sau này ai mà dám lấy em chứ? Anh cứ kệ em. Vân Mộc Văn nhét đồ ăn vào miệng, tức giận trừng sờ phàm một cái. Cô ấy uất ức trước mắt. Dù gì em cũng chỉ là một con chó độc thân, không ai quan tâm, không ai để ý. Cả nhà ba người các anh vui vẻ đi du lịch nghỉ dưỡng, ăn uống ngon lành. Để lại một mình em cô đơn ở nhà ăn mì ăn liền. Bây giờ mọi người còn nói em. hu hu hu em thật đáng thương, em thật khó chịu. Cuối cùng, Vân Mộc Văn đau lòng đến mức rơi nước mắt trông vô cùng đáng thương khiến người ta cũng đau lòng theo Sở phàm sở mũi nói khẽ với Vân Mộc Thành Có phải chúng ta hơi quá đáng không? Con bé kia cũng rất đáng thương Có cần ăn ui một chút không? Hoàn toàn không cần Vân Mộc Thành chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu, bình tĩnh nói Con bé đang phát tác bệnh mang tính gián đoạn không cần quan tâm đến nó một lát là tự hết thôi Anh dê! Đúng lúc này Vân Mộc Văn lau nước mắt, cười vô cùng sán lạn, cúi gõ cái bát sạch trơn. Thêm một bát nữa. Sở phàm cầm nến. Được rồi, xem ra lo lắng của mình hoàn toàn dư thừa. Ăn bữa tối xong Vân Mộc Thành mất hai tiếng dọn sạch nhà, nghỉ ngơi một lát, lại có hai vị khách đặc biệt đến, chính là bố mẹ của Tiểu Hủ, hai vợ chồng Đường Phùng và Vương Tú. Sở phàm, Mộc Thành, thật ngại quá, rước thêm phiền phức cho hai người rồi. chúng tôi đến đón tiểu hồ về nhà. mẹ của tiểu hồ nho nhã lễ độ, khách sao nói bố mẹ nhìn thấy người thân, tiểu hồ cũng rất vui chạy thẳng nhào vào lòng bố mẹ. đường phùng cười ha ha nâng con trai lên cao bế cậu bé <cười> cậu sở thật là phiền cho hai người quá. chúng tôi làm việc bận rộn không thể tham gia trại đông lần này mới nhờ hai người dẫn tiểu hồ đi chơi suốt. thằng nhóc này không chuốt thêm phiền phức Khiến hai người tức giận chứ Vân Mộc Thành cười liên tục xua tay Không phiền đâu ạ Tiểu Hồ rất nghe lời Nhưng sau này anh chị nên dành thời gian Ở bên thằng bé nhiều hơn Tuổi thơ của đứa bé chỉ có mấy năm ngắn ngủi Nếu không ở bên chúng Thì chẳng mấy chấp chúng sẽ trưởng thành Vợ chồng Đường Phùng liên tục cảm khái Trong đôi mắt tràn đầy ai náy Sợ phàm cũng gật đầu chào hỏi Mời hai vợ chồng Đường Phùng Ngồi xuống cùng nhau nói chuyện phiếm Đường phùng hơi vừa mừng vừa lo Anh ta ngồi trên sofa Nhìn một vòng biệt thự hải đường uyển Vô cùng tán thưởng. Nhà của cậu sở thật là rộng lớn khí phách Có phong cách riêng Khu nhà cao cấp thế này Thật khiến chúng tôi mở rộng tầm mắt Cảm thấy không theo kịp Anh ta thầm kính nể Không hồ là quân thần lòng hồn của Tây Giã Trên tướng vô song 4 sao trên vai Đúng vậy Quy mô này Khi thế này Dù là nhà tù nhà họ đường cũng kém hơn ba phần Mắt vương tú cũng sáng lên Nhìn đình đài lầu các ao cá vàng và sân gôn trong vườn sau Đầy vẻ hâm mộ Căn biệt thự này giá không thấp nhỉ Không nhiều lắm Chỉ 50 triệu mà thôi Sở phàm còn chưa kịp nói Vân Mộc Văn ở bên cạnh đã tiếp lời Cô ấy mà giày khoác tay lên tay sở phàm Nở nụ cười vô cùng thân thiết Em vừa đến Giang Lăng Vì để chào mừng em Ngày hôm sau anh Jae đã mua căn biệt thự này làm quà cho em đấy." Sở Phạm không phối trừng mắt, gác bò đẩy côi ra, "Biệt thự Hải Đường Uyển này là mua tặng cho vợ con mình, liên quan gì đến con bé? Con bé chỉ là một con nhóc mặt dày đi ăn ké uống ké mà thôi, đúng là rất biết cách dát vàng lên mặt mình." <cười> "Là vậy sao?" Cậu Sở đúng là một người đàn ông tốt bụng, hai mắt Vương Tú tỏa sáng, cảm thấy vô cùng hâm mộ. Cô ta tức giận, Trương Đường Phùng ở bên cạnh một cái so sánh với sở phàm ông chồng chưa biết tăng ca làm việc của mình thật đúng là cạn bã hoàn toàn không có cửa để so sánh đường phùng ho khan mấy tiếng vợ cầm tách trà lên uống giấu đi nét xấu hổ trên mặt sau đó mọi người lại vui vẻ tàn gẫu về những chuyện thú vị trong trại đông lần này hai đứa nhỏ đan đan và tiêu hổ kể lại vô cùng sinh động khiến người lớn không ngừng bật cười đan đan còn cười tươi lấy một cái vòng hoa ra đội lên cho vương tú nói với giọng nò nớt Cô ơi, vòng hoa này là đàn đan tự tay làm cho cô đó tổng cộng có 2 cái một cái tặng mẹ, một cái tặng cô Vương Tú rất thích, ôm lấy đàn đan hồn mấy cái nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt Đứa nhỏ đàn đan này đúng là quá đáng yêu quá chi kỷ, cô cảm ơn cháu Cô ta cảm thán một tiếng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép Đúng là sinh con gái tốt hơn không giống thằng nhóc chết tiệt này Ngoài gây chuyện thì chỉ biết chọc tức tôi Cô ta vẫn chưa hạ giận Đạp tiêu hồ mấy cước Khiến cậu bé tỏ vẻ uất ức Còn chỉ đường đó có chưa vào ai đâu chứ Người xung quanh cười rộ lên Phương Tú đổ nhiên đào mắt Vui vẻ nói Mộc Thành Không bằng hai nhà chúng ta kết thân đi Tôi nhận con gái nuôi Cô nhận con trai nuôi Như vậy tốt biết báo Vân Mộc Thành chọn tròn mắt Hơi ngạc nhiên Nhà họ đường ở giang lăng chính là nhà giàu nhất có của cải trục tỷ gia tộc giàu có nhiều thế lại muốn kết thân với cô mà lời nói tiếp theo của đường phùng càng khiến cô cảm thấy trời đất quay cuồng, không tìm thấy phương hướng không được càn quấy cậu sợ có thân phận gì chứ nhà họ đường chúng ta không trào cao nổi đường phùng quát vợ mình càng khiến Vân Mộc thành người người nhà họ đường không trào cao nổi với bọn họ, cái này không, không cần để ý nhiều như vậy Tôi cũng rất thích cậu bé tiêu hồ này. Vân Mộc Thanh liên tục xoa tay nói, sở phàm cười cười. Tôi không có ý kiến. Anh rất có thiện cảm với hai vợ chồng đường phùng. Hơn nữa dù sao nhà họ đường cũng là nhà giàu nhất giang lăng, có thể cho đàn đan thêm một phần bối cảnh để bảo đảm. Anh cũng thấy vui mừng. Vậy cứ quyết định như thế nhé, con gái ngoan của mẹ. Vương Tú vô cùng vui vẻ ôm lấy đàn đàn hôn một cái. Cô nhóc được sở phàm ra hiệu cũng ngọt ngào hôn mẹ nuôi, khiến vương tú vui đến mức không biết phải làm sao, vội vàng lật tìm túi sách đắt tiền của mình, tìm một đống trang sức quý báu, coi nhiều lễ vật tặng cho đan đan, chỉ hận không thể viết chi phiếu ngay tại chỗ. Đường phùng cũng vô cùng kích động, có thể móc nối quan hệ với sở phàm sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của nhà họ đường bọn họ. Anh ta vội vàng gọi tiêu hồ lại, nghiêm túc nói. Tiêu hồ, bắt đầu từ hôm nay, Nhà chúng ta và nhà chú sở phàm của con Chính là một Con phải bảo vệ tốt cho em đan đan Gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông Biết chưa Vâng, con biết rồi ạ Hai mắt tiểu hổ sáng lên Vương Tú cười tươi giói Mau chào đi con Tiểu hổ cười vui vẻ Vội vàng cúi đầu với sở phàm Con dài cháu bố vợ, mẹ vợ Sở phàm vào đường phùng cầm nến Những người khác xung quanh cũng cầm nến Sao mọi người lại nhìn con với ánh mắt đó Chú, không phải chú quyết định gả chị đa đa cho cháu Đến hôn từ nhỏ cho tụi cháu rồi sao Tiểu hủ khó hiểu hỏi Không cần phải nghi ngờ Chào đón cậu bé Chính là một trận đòn song kiếm hợp bích Của vợ chồng đường phùng vương tú Đánh mông của thằng nhóc chết tiệt này Suýt nở hoa Tuổi còn nhỏ mà toàn nghĩ mấy thứ lình tinh, Thiếu đòn Cuối cùng tiểu hủ mới lau nước mắt Cực kỳ không muốn gọi một tiếng Bố nuôi, mẹ nuôi. Cả nhà đường phùng ở lại hơn 2 tiếng, sắc trời đã tối muộn, bèn tạm biệt. Sở phàm ra ngoài tiễn, trước khi đi, đường phùng đột nhiên im lặng suy nghĩ một lát, tâm trạng hơi phức tạp, nói. Cậu sở, sau này nếu có thời gian, thì đi xem con bé miên miên kia một chút. Sở Phạm sừng sốt, không khỏi nhớ tới người phụ nữ lạnh lùng xinh đẹp đường miên miên kia, và cái hôn vừa ngượng ngùng vừa bá đạo lúc tạm biệt mấy ngày trước, đến nay dường như trên môi vẫn còn vương cảm xúc ngọt ngào ấm áp đó. Cô ấy có ổn không? Không ổn, không ổn chỗ nào. đam khốn của nhà họ Phương càng ngày càng ép. bây giờ tên chết tiệt kia đã tới bước hôn, ở lại nhà họ Đường của chúng tôi mấy ngày rồi, cứ muốn miên miên phải gả qua đó trong vòng 3 ngày. Đường Phùng đang do dự, xem nên nói thế nào. Vương Tú tính cách chính trực lại rất tức giận nói thẳng nhớ thế không phải đang ức hiếp người khác sao? đúng là khốn kiếp. Đường Phùng chừng vợ mình một cái, lúc này cô ta mới thấy mình nói sai, vội cúi đầu nhìn khắp nơi. Sở Phạm hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn về phương xa, không biết đang nghĩ gì. Sau một lúc lâu, anh nặng nề hỏi cô ấy có muốn gà không? Đường Phùng và Vương Tú im lặng, thở dài bất đắc dĩ. lúc này im lặng là tốt nhất tôi hiểu rồi sở phàm hở hững nói một câu ngày mai tôi sẽ tự mình đến nhà họ đường một chuyến đường phùng lập tức vui vẻ anh ta hiểu sở phàm muốn tự mình ra mặt làm chỗ dựa cho em gái mình cụ nhà từng nói có sở phàm nhà họ phương chẳng là cái thá gì cả được, được tôi sẽ chuyển lời cho miên miên chúng tôi đợi cậu trong lòng đường phùng như vừa buông xuống tàng đá nghìn cân Bước lên xe, tạm biệt rồi rời đi Sở Phạm nhìn chiếc xe Ngày càng đi xa Lại nhìn về chân trời xa xa rồi nhiều xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp Của đường miền miền Anh thầm nghĩ Tôi từng đảm bảo rằng Từ nay về sau Sẽ không còn bất cứ một ai có thể uy hiếp được cô Ép cô làm chuyện cô không muốn nữa Ai ép cô, tôi giết người đó Sở Phạm vặn vài, bình tĩnh nói Đã lâu không hoạt động gần cốt Hơi gì xét rồi? Nhà họ Phương của Giang Bắc Vậy cứ bắt đầu từ các người đi Gió đêm thổi quét Tạo thành sa khí lạnh thâu xương Anh ung dung gọi điện thoại Hờ hững nói Lạc Cường, ngày mai theo anh đến một chỗ? Vâng Sáng sớm hôm nay Trời thu trong xanh mát mẻ Một ngày nắng hiềm hoi Nhưng trong sân nhà họ đường Không khí lại vô cùng am đạm Trong vườn hoa của riêng đường Việt Quân ngày thường không cho ai vào Nhưng lúc này, mấy mấy người nhà họ đường Ai nấy sang mặt cực kỳ khó coi Ngoài phường hòa còn một vị khách Đến cửa quấy rầy mấy ngày trời Đó là Phương Trung Cậu cả nhà họ Phương ở Giang Bắc Đích thân đến đưa sinh lễ Kể từ bữa tiệc hai năm trước Cậu cả nhà họ Phương Đã bị thu hút bởi vẻ lạnh lùng Và kiêu hãnh của đường Miên Miên Khi nhìn thấy cô ấy Phương Trung nhiều lần tỏ ý với đường Miên Miên Nhưng lần nào cũng thất bại Phương Trung nhờ người nghe ngóng mới biết Đường Miên Miên là con gái của đường Việt Quân, nhà họ đường ở Giang Lăng. Vậy chẳng phải trai tài gái sắc với cậu cả nhà họ Phương anh ta muốn đăng hộ đối sao? Thế nên cụ nhà họ Phương đơn phương định giá hôn ước này. Hơn nữa đã xem đường Miên Miên là con dâu nhà họ Phương. Mặc dù đường Việt Quân rất bất mãn, nhưng do thế lực một tay che trời ở Giang Bắc của nhà họ Phương, cụ ấy cũng chỉ có thể từ chối khéo, không dám phản kháng trước mặt. Nhưng hôm nay, nhà họ Phương bảo người đến trước cửa hỏi cưới còn không cho người khác nói gì cứ thế đưa con gái nhà họ Đường họ đi thành hôn Chuyện này xem như là cưỡng đoạt, ép cưới Đường Việt Quân run rẩy vì tức giận sắc mặt đường mềm miền cũng cực kỳ u ám Mặc dù mấy người đường phùng cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng đối mặt với cách làm gây tầm của nhà họ Phương họ cảm thấy bất lực Lúc này, ngoài cổng nhà họ Đường mời mấy đối thủ cạnh tranh của nhà họ Đường Do nhà họ Phương dẫn đầu, đang nhìn chằm chằm miếng thiệt béo bở nhà họ Đường, nhiều hồ đói. chỉ cần cụ Đường dám phản đối chuyện hôn nhân này, mấy người này sẽ cùng nhau xông lên, điên cuồng công kích về mặt kinh doanh và thị trường chứng khoán của nhà họ Đường, tranh giành, câu xé nhà họ Đường như chiếc bánh ngọt. Mặc dù nhà họ Đường là nhà giàu nhất Giang Lăng, nhưng một mình nhà họ Đường làm sao chống lại được cả một đám? Huống gì, phía sau còn có nhà họ Phương âm thầm chống lưng. có thể nói bây giờ nhà họ đường đã rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc cụ đường nhà họ phương chúng tôi đã có thành ý nhiều vậy mà cụ vẫn không thấy sao phương trùng mang một bộ vest dày da ăn mặc nhiều chú rẻ kêu càng nói miên miên mà được gà đến nhà họ phương chúng tôi thì tôi đảm bảo sẽ đối xử tốt với cô ấy, để cối sống thật tốt đôi mắt anh ta lóe sự nham hiểm bụng dạ ác ý nhìn đường miên miên cách đó không xa còn liếm quái miệng, như thể rất thèm khát không chịu được, dường như anh ta đã tính toán đâu vào đấy tối nay phải tận hưởng người đẹp này thế nào, sau mặt đường miên miên sám xịt, không hề thương tiếc nói, gây tẩu, phương trung là người không thành thật liêu manh, không đường đắn, vừa nhìn đã biết anh ta là công tử bột quần áo lụa là, nhưng thật chất bên trong rỗng tuếch, chưa kể anh ta đã có tiếng xấu từ lâu, bình thường tính tình kiêu ngạo chiêu hoa gẹo nguyệt chuyện xấu gì cũng làm phụ nữ bị anh ta hãm hại có thể lập thành một nhóm loại người này cũng xứng cưới đường miên miên sao tiền khố này còn không xứng sách dày cho sở phàm nữa là đường miên miên thầm mắng ánh mắt phức tạp cô bỗng nhớ đến bóng dáng kiên quyết bình tĩnh nhưng rất đáng tin cậy đó nếu anh ấy có ở đây lúc này thì tốt biết bao bố con thấy cậu phương rất có thành ý Chúng ta lại buồn đăng hộ đối với nhà họ Phương hay là nhận sinh lễ đi. Nhận lúc còn sớm đồng ý hôn sự này. Ánh mắt anh cả nhà họ Đường, Đường Luân, xoay chuyển. Ông ta đã để mắt đến số sinh lễ đắt tiền của nhà họ Phương rồi. Ông ta nóng lòng muốn gãi đứa con gái ngoài giá thú đường miên miên này ra ngoài. Như thế sẽ bớt đi một người phân chia tài sản. Thằng danh, câm miệng. Đường Việt Quân tức giận quát, cây gậy trong tay đánh vào sau lưng Đường Luân. khiến ông ta kêu oai oái. viên châu báu trong lòng bàn tay đường việc quân tôi sao có thể gà cho một tên công từ bột nát rượu không có học vấn được chứ nếu cụ ấy đồng ý thế chẳng phải tự tay đẩy con gái cưng của mình vào địa ngục sao sắc mặt phường trung lập tức hơi khó chịu ánh mắt hiện lên vẻ hùng ác cái cụ giá chết tiệt này dám mắng mình là thứ nát rượu à đợi tôi cưới được con gái cụ xem tôi trừng trị cụ thế nào cụ Đường. Vậy là cụ không đúng rồi Con gái cụ có thể được cậu phương thích Đó là phúc đức ba đời của cô ta Là câu duyên tu luyện của cô ta Lúc này Một người đàn ông 40 tuổi có bụng bia Cắt mái tóc rất tiêu chuẩn Ngạo mạn nói Cụ không biết ơn ân huệ của người khác Thì cũng phải dập đầu cảm tạ ơn trời chứ Thế mà ngược lại còn chơi cậu phương à Cụ đúng là giả nên hồ đồ Không biết cao thấp Cụ nên biết Bên ngoài có biết bao phụ nữ xếp hàng cha đến vỡ đầu để bước vào cánh cổng lớn nhà họ Phường đấy. Cơ hội này rơi trúng đầu nhà họ Đường là vinh hạnh của các người đấy. Đừng tưởng mình là nhà giàu nhất giang lăng gì đó là có thể tự kêu. Núi này cao, còn có núi cao hơn. Theo tôi thấy, các người chẳng qua chỉ là một bầy ếch ngồi đầy giếng, không biết trời cao đất dày. Người đàn ông đó ăn nói rất hà khắc, khiến đường Việt quần ruồn dày, sang mặt cả nhà họ Đường đều rất khó coi. Phương Trung tự thấy tìm lại được thể diện của mình đắc ý bật cười. Ngô Nghĩa, cái tên mặt dày không biết dấu hổ này, lấy oán trả ơn. Đường Phùng không kiềm được chỉ vào người trung nên đó mắng. Năm đó, nếu nhà họ đường không dìu dắt anh thì cả nhà 7 người các anh đã đói chết rồi chưa đừng nhắc đến việc có thể đừng vững ở Giang Lăng ở đây mà đắc ý. Bây giờ, anh làm con chó của nhà họ Phương đến cắn ngược lại chúng tôi. lúc đầu tôi đúng là mắt mù mới giúp cái thứ cho má anh ngô nghĩa người cũng như tên đúng là vô nghĩa vô tình trước đấy chẳng qua là gia tộc phụ thuộc vào nhà họ đường suốt ngày đi theo cụ nhà nịnh nọt các kiểu để thể hiện lòng trung thành nhưng ai mà biết vào lúc nhà họ đường lâm vào khủng hoảng tên khốn này lại là người đầu tiên quay lưng lại chạy sang nhà họ phương cái rắm nhà họ ngô bọn tôi có thể có ngày hôm nay đều nhờ vào cố gắng của tôi liên quan quái gì đến nhà họ đường các anh đối mặt với lời lăng mạ của đường phùng thay vì đỏ mặt thì ngược lại ngô nghĩa ngạo mạn phản bác nếu nói về ân huệ đó cũng là cậu phương có ơn như núi thái sơn với tôi nhà họ ngô khó mà quên được ngô nghĩa như một con chó vậy đuôi làm bộ đáng thương, khoe khoang khiến phường trùng rất hưởng thụ đồ chó chết đường về quân run dày vì tức giận chỉ vào ngô nghĩa mắng Năm đó, lúc trải qua mùa tuyết, nếu không phải tôi chia cho bố cậu nửa cái bánh, thì bố cậu đã trở thành linh hồn cô độc từ lâu rồi. Sao ông Ngô có thể sinh ra một tên như vậy chứ? Được rồi, đường về quân, chút chuyện nhỏ này mà cũng đáng nhắc đến à? Ngô nghĩa không kề nhẫn cao mày, khinh thường nói. Lúc đầu, chẳng qua cụ cho bố tôi nửa cái bánh nếp mà thôi. Chút ơn huệ này, cụ đã nói 40 năm rồi, cụ không thấy phiền, nhưng tôi lại ngại phiền. Không phải chỉ là nửa cái bánh thôi sao? Hôm nay tôi trả cho cụ, tôi đem 200 cái bánh đến, đủ cho cụ ăn đấy, ăn không hết thì mang vào quan tài mà ăn. Ha ha ha. Ngô Nghĩa phất tay, lập tức có người vác hai thùng bánh đặt vào trong sân nhà họ Đường, hết sức khiêu khích. Dù sao, hắn cũng đã tìm được chỗ dựa mới cho mặt với nhà họ Đường, thì không ngại thêm chút lửa nữa. Quả nhiên, Đường Việt Quân điên tiết, hét lên muốn giết tên khốn này. để dọn sạch cửa cho người anh em cũ của mình. Thấy sắp loạn đến nơi, Phương Trung mất kiên nhẫn, cao mày hét lên: đủ rồi, Cụ Đường, tôi đến nhà họ Đường các cụ ba ngày rồi. Hôm nay dù thế nào, tôi cũng phải dẫn Đường Miên Miên đi. Tôi sẽ cưới người phụ nữ này. Đường Miên Miên tức giận: anh nằm mơ vừa thôi, có chết tôi cũng không gả cho anh. Ha ha ha, việc này không phải em nói là được đâu. Phương Trung cười khẩy, anh ta giơ tay lên. các anh em đặt sinh lễ xuống, rước dâu đi. Bộp bộp, gần 100 người đằng sau anh ta cùng đứng dậy, khi thế rất hùng hăng. Phương chung xua tay, hơn 100 người đón dâu phía sau lập tức nổi trống chiêng, đốt pháo, sân sau nhà họ Đường hết sức hỗn loạn. Mấy người này không phải là đội rước dâu bình thường, đó đều là quân đội riêng của Phương huấn luyện, ai cũng là người có năng lực, trên người họ đầu dấu vũ khí, khi thế rất lạnh lùng. Dường như chỉ cần người nhà họ đường phản kháng lại Họ sẽ tàn sát hàng loạt Phương Trung bày ra bộ dạng thách thức Hôm nay cướp dầu Anh ta nhất định phải thắng Cả nhà họ đường đầu biến sắc Bắt đầu hỗn loạn Đường phùng trầm giọng nói Bố làm sao đây Còn có thể làm sao nữa Mau gả đường mê mê đi thôi Chú hai, não chú bị uống nước rồi à Không thấy Phương Trung đã tức giận Chuẩn bị đánh đấm đến nơi rồi đấy Đường Luân nóng ruột như kiến bò trên chảo nóng Ông ta chỉ vào đường miền miền Mắng Đường miền miền Bây giờ nhà họ đường sắp gặp đại nạn rồi Lẽ nào em chỉ vì ích kỷ nghĩ cho bản thân Mà đẩy mười mấy người nhà họ đường chết chung với em à Sao em ích kỷ thế Đám phụ nữ nhà họ đường Cũng diếu diết chỉ trò Khiến đường miền miền cắn môi Đôi mắt hiện lên vẻ bất lực và cam chịu Bố Con đồng ý Con gà Chỉ là từ gà vẫn chưa nói xong thì cánh tay giả nùa nhưng rất rắn chắc của đường Việt quân giữ cô lại. Đôi mắt của ấy lóe lên tia sát ý. Gà cái quái gì? Cả đời bố khí phách chưa từng chịu ấm ức như thế này. Nhà họ phương ức hiếp người quá đáng. Đường Việt quân bố cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Hạ lệnh của bố người nhà họ đường lấy vũ khí ra giết cho bố. Bố? Bố chống lại nhà họ phương là tự tìm chết đấy. Bố suy nghĩ... sau mặt đường luôn tái nhợt liên tục can ngăn bố đường về quần tát ông ta một bà tay sau đó chỉ vào ông ta rồi mắng cái thứ không có chí khí miên miên là em gái của mày mày nhận tâm nhìn nó nhảy vào hối lửa sao tao không có đứa con trai hèn nhát như mày bọn mày tưởng bỏ rơi miên miên là có thể giữ được nhà họ đường à sai rồi chúng chỉ sẽ ngày càng lớn lướt cho đến khi bọn mày trở thành con chó của nhà họ Phương Đường Việt quân tao thả là chết vì chống lại cũng không làm chó cho bọn chúng. còn dám lung lanh chi khí tao đánh mảy. Đường Luân khiếp sợ run rẩy không dám lên tiếng cũng không dám thở mạnh. Con gái ngoan, con yên tâm dù bố có liều mạng cũng tuyệt đối không để con bị ước hiếp. Đường Việt quân nắm tay con gái vô cùng dịu dàng và kiên quyết đường miền miền cảm động. Bố, cô biết đây là bù đắp mà đường Việt quân dành cho cô ấy vì bản thân cô mà ông cụ tha đối đầu với tất cả theo lời gọi của đường Việt quân toàn bộ người có máu mặt trong nhà họ đường tập hợp đông đủ xác khí bừng bừng như có thể xông vào chiến đấu bất cứ lúc nào Phương Trung khinh thường chế nhạo không biết tự lượng sức mình một lũ tôm tét mà cũng dám dãy ruộng anh ta vẫy tay một cái quân đội riêng của nhà họ Phương lao đến như hồ đói Ngô Nghĩa cũng cáo mượn oai hùng kích động phất cờ hồ Sống lên cho tôi, giết chết chúng Có thể đánh bại chủ nhà họ đường Rồi hung hăng dẫm đạp dưới chân Vừa nghĩ đến, khiến ngô nghĩa kích động Không nói nên lời Đường Việt Quân là một chiến tướng Nhưng cụ ấy đã về hưu nhiều năm Tuổi lại cao, hơn nữa con cháu nhà họ đường Suốt ngày đắm mình vào những thứ không tốt Sao có thể chống lại một đội quân riêng Nhà họ Phương đã trải qua biết bao trận chiến Thế nào cũng thấy Trận chiến này là trận chiến Không đánh cũng biết kết quả Bùm rùm, bùm rùm. Đúng lúc này, một chiếc linh côn hạng sang bỗng đi vào từ cổng nhà họ đường, nhấn ga bùm rùm, bùm rùm. Hơn nữa còn không có ý dừng lại, đâm thẳng về phía đội rước dâu nhà họ Phương. Tiến về phía trước như một con ngựa chiến đang phi nước đại. Dầm, mấy người rước dâu nhà họ Phương không kịp tránh, cơ thế bị trước xe tồng, văng ra xa 5-6 mét, tạo nên một hình parabol tuyệt đẹp đập người xuống đất, phun ra máu. quỳnh, cho xe thương vụ đâm thẳng sang ngang, xe hoa rước dầu, trương chống gì đó đều bị tông vỡ nát, vài người xui xẻo không tránh kịp bị đè dưới gầm xe. dầm, cuối cùng một cái xoay đuôi xe đẹp mắt, tao nhã tông vào của hồi môn đắt giá nhà họ phương đem đến. trong chốc lát, ngọc châu, thủy phí, trang sức bằng vàng bạc nằm dài rác trên đất, tiền đỏ bay đầy trời, cuối cùng rơi xuống đất. chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi. cả đội ngũ nhà họ Phương bị tông đến hỗn loạn. Mấy người đường việt Quần há hốc mồm, chết lặng, sắc mặt Phương Trùng lập tức trở nên xám xịt, đôi mắt tỏa ra sát khí như sắp ăn mất người đối diện. Quát: là cái tên khốn nào không có mắt, dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây. Cạch, ngay sau đó, cửa xe mở ra, một bóng dáng trẻ tuổi chậm rãi bước ra khỏi chiếc Lincoln, dáng người thẳng tắp, anh tuấn, khí chất bình thản nhưng cứ như quân vương hạ phàm trong khoảnh khắc đó mọi người đều sững sờ ngay cả phường trùng cũng trở nên cứng ngắc há hốc mồm cái tên này có khi chất mạnh mẽ quá đường về quần nhìn người thành đền trước mặt đầu tiên là sừng sốt sau đó bật cười đường phùng cũng thở phào nhẹ nhõm như được uống thuốc an thần đường miên miên kích động không thôi cô chạy đến muối nhào vào lòng ngực dán chắc của người đàn ông để tìm sự ấm áp và trần an nhưng dường như nhớ đến gì đó, cánh tay giang ra lại từ từ bỏ xuống. Anh anh đến rồi, đôi mắt đường miền miền lóe sáng, mỉm cười. Tôi đến rồi, Sở Phạm gật đầu, chỉ một câu đơn giản như hỏi thăm, như một thông báo, lại như lời hứa hẹn giữa người yêu với nhau. Bốn mắt nhìn nhau, đường miền miền bật khóc, nhào vào lòng Sở Phạm, cảm thấy rất thỏa mãn và người ngất. Không cần bất kỳ hành động nào. không cần bất kỳ lời nói nào. Anh ấy đến rồi, vậy mình sẽ được an toàn. Mọi chuyện đều đã có anh ấy ở đây. Thấy tư thế thân mật của hai người, Phương Trung cảm thấy đau lòng, như thể có một cái sừng từ trên trời rơi xuống, cắm thẳng vào đầu anh ta. Đồ gian phù dâm phụ này xem mình là cái gì? Trong mắt chúng còn có mình không vậy? Cái tên chó chết ở đầu già, mà cũng dám láo sược trước mặt cậu Phương. Mẹ kiếp, mày có đầu óc không vậy? có tên tao giết cả nhà mày không? lúc này Ngô Nghĩa lắc lư cơ thể mập của mình, ngạo nghễ bước đến trước mặt sở phàm, ánh mắt hắn lóe lên tia phấn khích, lòng vui như nở hoa. hắn vừa đặt chân vào dưới chới nhà họ Phương, đang sầu lo không có cơ hội thể hiện, không có công lao ra dáng thể hiện trước mặt chủ, thì tên không biết trời cao đất dày sở phàm này lại tự dừng đến cửa, dám phá đội ngũ rước râu của cậu Phương, còn dám ôm người phụ nữ của cậu Phương. để anh ta bị cắm sừng còn không biết điều tự đến tìm chết vừa lúc có thể dựa vào tên khốn không biết sống chết này để thể hiện một chút trước mặt trổ. tên khốn không biết sống chết hôm nay ông đây phải dạy dỗ mày đàng hoàng để mày biết chút đạo làm người gương mặt toàn mỡ của ngô nghĩa rung lên hắn nở nụ cười tàn ác rồi tay lên định tác sở phạm một bà tai Bốp, không cần sở phạm lên tiếng la cường bên cạnh nhanh chóng tiến lên một bước nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay Ngô Nghĩa cậu ta cười dạy dỗ Long thủ làm người mày cũng sứng à rồi ánh mắt vô cùng hoàng hốt của Ngô Nghĩa năm ngón tay cậu ta dùng sức rắc một tiếng a rời cái nhìn chăm chú của đàm đông la cường thẳng thừng bẻ gãy cổ tay Ngô Nghĩa không chút do dự thân hình mập mạp của Ngô Nghĩa như một con heo béo tham hại ngã lăn xuống đất gào thét như heo bị chọc tiết thủ đoạn ác liệt khiến tất cả mọi người đều kê ngạc, sở phàm chẳng hề để tâm, sắc mặt bình tĩnh như nước. Khốn kiếp! Mày, mày dám đánh tao? Ngô Nghĩa chật vật bỏ dậy, nắm lấy cổ tay bị gãy, chỉ vào là cường, mắng. Mày biết tao là ai không? Mày biết thân phận của tao là gì không? Mày có tin, chỉ cần tao nói một câu, nhà mày phải ra đường nhặt xác mày luôn không? Rắc, là cường không thèm nói nhảm với hắn, mà hớt tay hắn ra, Một khẩu súng ngắn màu đen đặt thẳng lên đầu Ngô Nghĩa, đạn lên nòng. Ta còn dám giết mày luôn đó, tin không? Lời nói của cậu ta vô cùng bình tĩnh, chẳng mang theo chút đe dọa lạnh lùng nào. Nhưng chính vì kiểu bình tĩnh này mới khiến người khác không dám hoài nghi. Cậu ta có thể dễ dàng nổ súng, lấy mạng Ngô Nghĩa. Ngô Nghĩa sợ toát mồ hôi, hai chân mềm nhũn suýt tè ra quần. Chết tiệt, số cuộc tên này có lai lịch thế nào? Cậu làm gì đó? sở phàm, mau bảo tên đen này dừng tay lại Cậu muốn hại chết chúng tôi sao? Đường Luân sợ đến hồn bay phách lạc Ông ta không những không cảm kích La Cường đã giúp đỡ Lại còn vội vàng chỉ trích Ban ngày ban mặt nổ súng giết người Cậu muốn chết cũng đừng cao chúng tôi theo Quan trọng hơn là Ngô Nghĩa là người của nhà họ Phương Một khi động đến hắn Thì quan hệ giữa nhà họ Đường và nhà họ Phương Sẽ bị xé rách, Càng không có khả năng hòa giải Ông ta không muốn đắc tội với gia tộc lớn như nhà họ Phương Ngô nghĩa run như cầy sấy Cười còn khó coi hơn cả khóc Cậu Phương Cứu tôi Cứu tôi với Nếu cậu dám động đến anh ta Thì tôi đảm bảo cậu sẽ phải trả giá đắt sắc mặt Phương trùng u ám Anh ta chỉ vào là cường Dùng giọng điệu chắc nịch lớn tiếng nói Tôi lấy thân phận cậu chủ nhà họ Phương Ra lệnh cho cậu Mau thả người ra <cười> Ra lệnh Lạc Cường cười như không cười, giây tiếp theo, cậu ta xoay súng, nhắm thẳng vào bàn tay mập mạp đang đổ mồ hôi của Ngô Nghĩa, không chút do dự bóp cò. Bằng, viên đạn xuyên qua tay Ngô Nghĩa, tạo thành một cái lỗ, máu chảy ròng ròng. Lần này, Ngô Nghĩa không gào thét mà chấn động vì mất quá nhiều máu, hai mắt trợn trắng rồi ngất xỉu, nằm co quắp trên mặt đất, rồi bọt mép, cảnh tượng như một con heo mập bị chọc tiết. Là Cường liếc mắt khinh thường. Mệnh lệnh của anh, đối với tôi chẳng là cái khỉ gì cả. Trong mắt La Cường chỉ nhận định một thủ lĩnh là sở phàm, cậu chủ nhà họ Phương ư, là cái thá gì chứ? Tất cả mọi người nhà họ Đường đều vô cùng kinh ngạc, ngoại trừ Đường Luân. Khi nhìn thấy tên vong ơn bội nghĩa bị quả báo, phần lớn đều cảm thấy cực kỳ hà giận. Sau mặt Phương Trùng đã vô cùng khó coi, u ám lạnh lùng. Dù Ngô Nghĩa chỉ là một con chó, nhưng cũng là chó nhà họ Phương nuôi, Có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, nhưng La Cường làm vậy chẳng khác nào làm nhà họ Phương mất mặt, thậm chí như một cái tát thẳng vào mặt anh ta giữa chốn đông người. hay lắm, anh vẫn chưa biết, rốt cuộc mình đã đắc tội với ai đâu nhỉ? Phương Trung cười nhạt, ánh mắt điểm tĩnh nhìn La Cường và sờ phàm, anh ta cũng nhìn ra được, kẻ này mới là nhân vật chính, còn La Cường chẳng qua chỉ là thuộc hạ Tôi là cậu chủ của nhà họ Phương ở Giang Bắc, độc đinh đời thứ ba nhà họ Phương. Ông nội tôi là Phương Trần Khang, quân hàm đại tướng, một trong sáu hội trưởng của võ mình. Một nửa đất Giang Bắc này là Giang Sơn của nhà họ Phương chúng tôi. Về mặt Phương Trùng tự hào, ngạo mạn, đến cả âm lượng cũng tăng lên, anh ta chỉ vào sở phàm. Bây giờ, lập tức quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi với tôi, tự đánh gãy hai chân, thì tôi có thể trở lại cho anh một con đường sống. Anh ta có tư cách, càng có tự tin. Nhà họ Phương ở đất Giang Bắc chính là Hoàng đế, là ông trời. Em là cả đường Việt Quân, người giàu nhất vùng Giang Lăng, cũng phải cúi đầu, tránh xung đột. Một sở phàm tầm thường, chẳng qua có chút bản lĩnh, trang bị chút súng ống, lấy đâu ra tư cách để làm săng làm bậy trước cậu chùa nhà họ Phương. Phương trông nghĩ vậy, mà Đường Luân cũng cho là như vậy. Thậm chí hầu hết mọi người có mặt ở đó cũng có suy nghĩ này. Tuy nhiên, về mặt sơ phạm bình tĩnh bước đi, lướt qua người phương trung thẳng thường coi anh ta như không khí căn bản chẳng có gì đáng nhắc đến. Anh quan sát xung quanh, thấy một bàn cờ dưới gốc cây trong vườn hòa thì vô cùng hứng thú đi đến, tỉ mỉ cầm quân cờ lên xem xét rồi nói Gỗ cầm lai thượng hạng đàn hương tốt nhất, màu đen trơn bóng, cụ đường qua là người tao nhã. Anh duỗi tay Nghe đồn ta đánh cờ của cụ đường cao siêu Lần trước đi vội nên chưa kịp học hỏi Hôm nay chê bằng chơi một ván Mọi người đều trốn mắt kinh ngạc khóe miệng Phương trùng co rút Tức đến suýt nổ tung Khốn kiếp, lúc nào rồi còn có tâm trạng đánh cờ Rõ ràng là khinh thường cậu chủ nhà họ Phương Là anh ta đây Đường Việt quân sừng sốt Sau đó cởi sàng khoái Cậu bạn có hứng thú Vậy ông lão tôi đây tiếp đến cùng Có điều, tôi đã tuổi cao mắt mờ Không bằng được mấy người trẻ tuổi tư duy nhanh nhạy cậu nhường tôi mấy nước đường việt quân mềm cười thả nhiên không khách sáo lấy quân xe, mã, pháo của sở phàm do đó nhíu mày vẫn cảm thấy chưa đủ lại lấy đi một con sĩ không có chút phong thái của bậc trưởng bối gì cả bố, bố quá vô liêm sỉ rồi đường miên miên tròn mắt thẳng thắn nói sao bố không lấy tướng của người ta luôn đi vậy thì bố chắc chắn không thua được đường việt quân cười hà hà nói xem này Con gái lớn không sữa nổi, lại quay ra bên người ngoài rồi. Cậu bạn sở phàm, con gái của tôi đây có tình ý sâu động với cậu đó. Bố, bố nói linh tinh cái gì vậy? Hiếm khi thấy đường miền miền mặt đỏ bừng, rậm chân, cúi đầu, đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng liếc qua sở phàm, dáng vẻ thiếu nữ ngại ngùng. Điều này càng khiến phương trùng thêm phẫn nộ. Vợ tương lai của anh ta lại liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác ngay trước mặt. Sợ phàm chỉ mỉm cười, khẽ xua tay Thu vui tiêu khiển thôi mà Không việc gì Cụ đường, cụ cầm quân đỏ thì đi trước đi Vậy tôi không khách sáo nhé Phương Trung thấy Mình hoàn toàn bị phớt lờ Không kìm nổi cơn giận Phẫn nộ vô cùng Không nói lời nào, liền lật đổ bàn cờ Rầm, quân cờ rơi vương vãi trên đất Khốn kiếp Nghĩ tao là kẻ dễ bắt nạt à Đánh cờ, đánh cờ cái rắm á Phương Trung mắng, anh ta kiêu ngạo, độc đoán, chỉ vào sở phàm rồi gào lên. Đồ chó má, mày cũng gan quá nhỉ, đánh người của tao, mờ ám với người phụ nữ của tao, giờ lại còn coi khinh tao, coi tao là kẻ dễ đè ép thế à? Anh ta kêu càng chỉ vào sở phàm, lại âm ầm gạt đổ bình trà. Có tin, chỉ cần một câu nói của tao, cả nhà mày sẽ có cái kết thảm không? Phương Trung, cậu thật hỗn láo. Đường về quân đập bàn, tức giận quát Cụ đường biết rõ thân phận của sò phàm Quân thần của long hồn Nhân tài kiệt xuất Sao có thể để một kẻ vô lại như Phương trùng bồi nhọ Đường về quân, ông mới hỗn láo Phương trùng lập tức chửi lại Chệt đề trở mặt, khinh thường mang nhếch Gọi cụ một tiếng cụ đường Thì thật sự coi mình là người giỏi giang à Chút chiến tích nhỏ nhoi của cụ Chút tài sản ít ỏi của nhà họ đường Trong mắt nhà họ Phương Trung tôi Chẳng là cách thá gì hết Cụ thực sự cho rằng tôi thật lòng muốn lấy con gái cụ à Đừng nằm mơ Tôi chỉ coi cô ta như món đồ chơi Một công cụ để trợ giúp và thỏa mãn dục vọng mà thôi Phương chúng hết lần này đến lần khác Bị mất thể diện Hoàn toàn lộ rõ bản chất nở nụ cười nhàm hiểm Không những vậy Tôi còn muốn cả Giang Lăng Toàn bộ thế giới đều biết Phụ nữ nhà họ đường Chỉ là món đồ chơi ngẫu hứng của tôi mà thôi khuôn mặt xinh đẹp của Đường Miền Miền tràn đầy phẫn nộ, Đường Việt Quần cũng tức đến pha dồn, toàn bộ người nhà họ Đường đều cảm thấy bị xúc phạm, hô hào muốn giết tên khốn kiếp Phương Trung. Nhưng Phương Trung được binh lính nhà họ Phương bảo vệ, thế nên không thể động vào anh ta. Phương Trung vô cùng kiêu ngạo, anh ta cười diễu cợt, chỉ vào sở phẩm cách đó không xa, tự mãn nói: "Ranh con, tao cho mày cơ hội cuối cùng, đừng ép tao trở mặt." Nhà họ đứng ở giang lăng. Tao còn chơi đùa trong lòng bàn tay. Mày lấy tư cách gì đâu với tao. Lập tức quỷ xuống nhận lỗi. Tao sẽ chờ cho mày một con đường sống. Phương Trung cười như điên dại. Anh ta đã có chú ý. Lúc sợ phạm sợ hãi quỷ gối cầu xin. Anh ta sẽ cho người chém thêm một nhát dao Thế gian này không có nỗi đau nào hơn việc cho hy vọng nhưng lại nhận lại toàn tuyệt vọng. Nghĩ thôi đã thỏa mãn. La Cường nhào mắt, cười chế giễu Trong mắt cậu ta, Phương Trung chẳng khang nào một xác chết. Anh thích bắt người khác quỳ đến vậy à? Sở Phạm ngẩng đầu liếc anh ta một cái, bình thản nói: Thôi được, hôm nay cho anh thỏa mãn. Phương Trung cho rằng cuối cùng Sở Phạm cũng cúi đầu nhận sai, cười hà hề, dáng vẻ ngạo mạn như kẻ thắng cuộc. Dành con, xem như mày thức thời, hôm nay cậu chủ đây. Tuy nhiên giây tiếp theo, lời còn chưa nói hết. La Cường đứng một bên, đã đứng thẳng người dậy, hạ thấp họng súng. Bằng, đầu gối Phương Trung trúng đạn, máu tuôn ra, quỳ thẳng xuống trước mặt Sở Phạm rồi hét lên thảm thiết. Sở Phạm bình tĩnh hỏi, "Hai lòng rồi chứ? Mọi người chết lặng, anh nói quỳ gối lại là để Phương Trung quỳ trước anh à? Chẳng ai ngờ được rằng Sở Phạm lại kiêu ngạo dứt khoát đến vậy, dám bắn cả cậu chủ nhà họ Phương." Tất cả người nhà họ đường đều há hốc miệng vì kinh ngạc, ngay cả đường Việt quân một con người trải qua bao thăng trầm của cuộc đời cũng không khỏi sững sở vài giây sau đó thở dài cảm khái về mặt ngưỡng mộ đây chính là thực lực Thực lực bất chấp tất cả Phương Trung cắn răng, toát mồ hôi lạnh anh ta không thể tiên nổi nhìn chăm chăm sở phàm Mày... mày dám bắn tao? Đúng vậy Sở phàm bình thản đáp tôi còn dám bắn phát thứ hai nữa anh tin không khoái miệng phương trùng co giật vẻ mặt u ám giọng điệu của sở phàm vô cùng bình tĩnh tự như đang hỏi một người lạ anh ăn cơm chưa một câu hỏi nhẹ nhàng thản nhiên tùy ý đến vậy dường như cậu chủ nhà họ phương chẳng qua chỉ là loài duôn rế không đáng để tâm cậu chủ đám binh lính nhà họ phương ở phía sau cực kỳ hoảng sợ tất cả cùng xông đến ngô nghĩa bị đánh và cậu chủ bị thương Đây là hai vấn đề khác nhau, ngô nghĩa chẳng qua chỉ là một con chó mà thôi, cho dù bị băm nát cũng không quan trọng, nhưng Phương Trùng là độc đinh đời thứ ba nhà họ Phương, nếu anh ta có bất kỳ thương tổn gì thì bọn họ sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Mấy chục binh lính hung hãn nhà họ Phương xông lên, khiến người nhà họ Đường sợ thót tim, không biết nên làm thế nào, sợ phạm dù kiêu ngạo nhưng cũng chỉ có một khẩu súng, hai người sao chống lại được? Đúng lúc này, sợ phàm nhếu mày, chỉ phải tay một cái, hời hợt qua loa. âm một cây cổ thụ cao lớn, thân to bằng ba người ôm trong vườn hòa, bỗng nhiên sắc một tiếng, đổ dạp xuống phía đám binh lính nhà họ phường. Bụi đất tung tóe sức nặng khổng lồ, đập thành một hố sâu trên mặt đất, mấy cả xôi xẻo chạy không kịp, bị đè lên chân, ngã xuống vụng máu, kêu gào thảm thiết. sở phàm bình tĩnh nói, Còn không đế lực các người làm bậy, đừng quá lắm chuyện như vậy, cứ từ từ mà xem." Bình lính nhà họ Phương vốn hung hăng sông lên, lúc này sắc mặt trắng bệch, toát mồ hôi lạnh, nào dám bước tiếp nữa. "Chết tiệt, cái này nếu đập thẳng lên người, chẳng phải sẽ tan xương nát thịt à. Đây là sức người sao? Tên này là quái vật gì vậy trời?" "Tông, Tông sư võ đạo ơi." Phương Trùng lập tức thay đổi sắc mặt, đồng tử co rút, kinh ngạc thốt lên. nhà họ Phương là một trong sáu nhánh của vợ mình tầm mắt của anh ta đương nhiên rộng hơn người bình thường vừa nhìn thoáng qua liền biết thực lực của Sở Phạm anh biết tâm sư võ đạo thật hiếm thấy Sở Phạm liếc mắt nhìn Phương Trung chỉ một ánh mắt liền khiến Phương Trung cảm thấy áp lực như núi anh có biết vì sao tôi không để tâm đến anh không vì... vì sao Phương Trung cắn răng hỏi bởi vì anh quá yếu không đủ để tôi dẫm sở phàm bình thả nói nhưng câu trả lời lại vô cùng ngạo mạn khóe miệng phương trùng co rút nhưng chuyện điên cuồng hơn còn ở phía sau cho anh 20 phút để gọi người có năng lực bảo vệ anh thì được sống nếu không có vậy thì chết đi tất cả mọi người đều ngây ngần mà mấy người phụ nữ ánh mắt phát sáng quá kiêu ngạo, quá ngang tàng đây mới là đàn ông đích thực đây mới là khí thế của đại trượng phu. Lúc này Phương Trung vừa tức vừa hoảng hốt, phẫn nộ hét lên: khốn kiếp, mày điên khùng gì vậy? Một tông sư một thằng tập võ thất phẩm mà thôi. Nhà họ Phương tao đâu phải không có tông sư Dám động đến tao, tao sẽ nói ông nội xử mày, giết cả nhà mày. Sở Phạm nhìn anh ta, anh nói nhảm hơi nhiều. ầm, La Cường đập một phát, khiến Phương Trung tiếp đất bằng chân và tay. nằm dạp trên đất kêu gào quý cho tư tế là cường đánh thêm một cái lạnh lùng nói bảo mày gọi người không bảo mày nói nhảm mặt phương trùng sưng vù anh ta nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám nói thêm lời nào nữa lấy điện thoại ra tìm số liên lạc rồi gọi người người nhà họ đường hoàn toàn chết lặng khi thế cảnh này không dám tin vào mắt mình đường đường là cậu chủ nhà họ phương lại ngoan ngoãn làm theo lời sờ phàm quỳ gối mà khi nghe được tên của từng nhân vật lớn qua điện thoại, người này dũng mảnh hơn người khác, sắc mặt bọn họ đều thay đổi, vừa kê ngạc, vừa lo sợ. Giờ như đoán trước viễn cảnh, nhà họ đường bị vây trong một cuộc chiến, thảm cảnh như rơi vào 9 tầng địa ngục. Về mặt sở phàm điềm tĩnh thông song, ngay từ khi bắt đầu, anh chưa từng coi trọng một cái tùm tép như Phương trùng. Thứ anh muốn dẫm đạp là Phương Trần Khang, là nhà họ Phương ở Giang Bắc, là vị chúa đất ngông quẩn tự đại kia giúp tôi lấy một bàn cờ khác tôi muốn chơi mấy ván với cổ đường sở phàm xua tay đường miền miên không khỏi chừng mắt lúc nào rồi mà còn có tâm trạng chơi cờ mặc dù bất mãn nhưng cô vẫn đi lấy một bộ cờ mới đến sở phàm và đường Việt Quân liền sát phạt nhau trên bàn cờ phương trung quỷ trên đất vẻ mặt đầy oán hận và phẫn nộ người nhà họ đường xung quanh như kiến bò trên trào nóng lo lắng không biết phải làm sao nhưng hai người chơi cờ vẫn đang tập trung đầu đá tựa như hai kẻ ngoài cuộc bơm rượm bơm rơm. đúng lúc này từng tiếng xe gầm thét liên tục phang lên một đội hình toàn những người mặc âu phục dày da khí thế phi phàm, và mặt âm trầm vội vàng bước vào cổng nhà họ đường đường phùng, đường miền miền và đám người nhà họ đường thấy đội hình này sắc mặt khó coi, lộ ra vẻ sợ hãi Lúc này, hai mắt phương trùng lé sáng, hung hăng gào lên. Đồ khốn, mày to rồi, tao muốn mày chết không có chỗ trôn. Cạch, cùng lúc đó, sở phàm chấn định, ánh mắt khẽ mở. Chiều tướng, trò chơi bắt đầu. Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.